với sự trợ giúp của la trưởng sử, bốn người khi tiến vào địa bàn đồng thổ tu càng trở nên thuận lợi hơn. lục cảnh thậm chí không cần phải ra tay khi đã gần đến Cam định huyện của đồng thổ tu. tề văn nhân không thể kìm nén được nữa, trong lúc dừng nghỉ, hắn kéo lục cảnh sang một bên, hạ giọng hỏi: ngươi rút cuộc là làm cách nào mà khiến cha con họ la bị cuốn vào cuộc hóa hoạn này? có phải dùng vũ lực uy hiếp không? tề văn nhân không hiểu rõ vì sao cha con la trưởng sử lại đi theo bọn họ, nhất là khi la trưởng sử mới. Vất vả thoát khỏi sự kiểm soát của đồng thổ tu Giữ được mạng sống Bây giờ lại quay lại Dù xem qua thì mọi việc thuận lợi Nhưng nguy hiểm thật sự không nhỏ Một khi thân phận của họ bị lộ Đồng thổ tu chắc chắn sẽ phái người đến bắt Hơn nữa, dù họ có tìm được đàn cá Thì thật sự cũng chẳng có gì liên quan đến trà con la trưởng sự A chuyện này con phải cảm ơn kỳ tiên sinh Lục cạnh đáp kỷ tiên sinh, sao lại có liên quan đến hắn Tề văn nhân ngạc nhiên Hiện nay, không chỉ Tây Bắc ba châu rối loạn Thiên hạ thực ra đã dao động từ lâu, đối với đại chúng mà nói, đương nhiên đó là chuyện không hay, nhưng đối với những kẻ có dã tâm, lại là cơ hội ngàn năm một thuở. Ý ngươi là, Lai Trường Sử cũng muốn tranh bá thiên hạ. Tề Văn Nghiêm ngay lập tức cảm thấy một cảm giác khó hiểu, Như thể không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá, Lục Cảnh lại nói, thế thì không có đâu hắn đối với mình có nhận thức khá rõ ràng, chỉ muốn tìm người thích hợp để truyền dạy, mở ra con đường học vấn của mình, vậy ngươi đã giới thiệu kỷ tiên sinh cho hắn sao? Tề Văn Niêm Niêm mặt hỏi, không, đâu có chuyện đó, hắn đâu biết Kỳ Tiên Sinh. Lục Cảnh lắc đầu, ta là giới thiệu Chu Tông cho hắn. Chu Tông, không phải đã chết hơn 40 năm trước sao? Ừm, không khác bao nhiêu. Nhiên Kỳ Tiên Sinh vì muốn thu phục lòng người, đã đem cờ hiệu của Chu Tông nhánh lên lại. Ông ta tìm một người giả làm chiêu Tông, lừa gạt khắp nơi. Trước đây cũng đã tới Ba Châu ở Tây Bắc, là Trường sử, vốn là đồng thổ tù Trường sử cũng đã nghe qua những tin đồn này, nhưng ông không trách cứ, chỉ nói, ta đáp ứng, dẫn hắn đi gặp chiêu Tông. Hắn lên đồng ý dẫn đường cho chúng ta Vì ở lương thành hắn cũng đang mắc bệnh Sắp hỏi rồi Tề văn nhân nhất thời không biết nên nói gì cho phải Một lúc lâu sau mới lên tiếng Vậy về sau hắn chẳng phải muốn làm người của kỳ tiên sinh sao Sẽ không đâu Ta tin chắc triều tông sẽ không cần hắn Lục cảnh tự tin nói Dù sao lục cảnh cũng đã quyết định Bất kỳ chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ làm theo lời trì bảo Một bên khác la trưởng sử vẫn chưa biết rằng Mình mới gặp đông gia mà đã bị chính đông gia cho khai trừ Lúc này vẫn đang nỗ lực làm việc cố gắng thể hiện khả năng của mình. hắn đi tới nói với lục cảnh và tề văn nhân: chúng ta cách cam định huyện chỉ còn hai dặm nữa. nếu thuận lợi, khi mặt trời lặn chúng ta có thể đến nơi. tuy nhiên, để vào thành còn phải qua cửa thành và đội ngũ thủ vệ. tề văn nhân thấy la trưởng sử cao mày, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, liền mở miệng hỏi: ngươi không thể giống như trước, lừa họ để họ thả chúng ta vào sao? La trưởng sử đáp: chiều này không thể dùng ở đây. ta từng làm trưởng sử của đồng thổ tù 3 năm. Trước kia cũng đã giúp đỡ nhiều việc trong thành này Vì vậy có rất nhiều người nhận ra ta Nếu ta ra mặt Không lâu sau chắc chắn sẽ bị nhận ra Tề văn niên nghe vậy lồng mày nhíu lại Nhìn về phía lục cảnh Kết quả là Lục cảnh đang nhìn la trường sự La trường sự biết Đây là lần đầu tiên hắn bị hỏi đến phương pháp này Trước kia Trên đường Những thủ đoạn mà hắn dùng để lừa gạt mọi người sân tộc Chỉ có thể coi là làm đẹp thêm cho tình huống Dù sao Với võ công của lục cảnh Việc thu dọn mấy tên đó không phải là vấn đề gì lớn nhưng lúc này hắn cần phải thật sự phát huy tác dụng của mình may mắn thay vì đã hiểu rõ về cam định huyện chuyện này cũng không quá khó khăn đối với hắn la trưởng sự suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ đưa ra một phương án vào thành ta có thể tìm một người bạn đưa chúng ta vào hắn là a khổ man a khổ man là gì Tế văn nhân hỏi sân tộc đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đều tôn thờ hỏa thần những người a khổ man trong sân tộc là những tín đồ hầu hạ hỏa thần cả đời họ cống hiến cho vị thần này không lấy vợ không sinh con Dù cuộc sống có nghèo khó hay bế tắc Nhưng họ vẫn được tôn kính trong cộng đồng sân tộc Những người này rất ít khi lên tiếng Nhưng một khi mở miệng Lời nói của họ như thần dụ Không ai dám vi phạm Ngay cả những lính canh thành thần cũng không dám nghi ngờ họ Là trưởng sử giải thích Nhưng những người đó sẽ giúp chúng ta sao? Tế văn nhân hỏi Sẽ giúp Là trưởng sử đáp Khoảng 10 năm trước Ta đã cứu một ai khổ man khỏi nguy hiểm Hắn thiếu ta một ân tình Lần này khi Tây Bắc rối loạn Nếu đồng thổ tù không vì ân tình mà muốn giết ta ta định say người đi tìm hắn cầu xin cứu mạng. Tuy nhiên, sau khi ta thuận lợi rời khỏi thạch châu, không cần phải dùng đến ân tình ấy. Vậy bây giờ hắn ở đâu? Lục cảnh hỏi. ở thành Bắc Thần Miếu. chúng ta chỉ cần đi theo một chút đường, nhưng may mắn là không quá xa. Bốn người đi theo La trưởng sử đến thành Bắc Thần Miếu. Mặc dù gọi là Thần Miếu, nhưng thực ra chỉ là một vài căn phòng nhỏ xây bằng đá, nhìn rất nghèo nàn và thiếu kiên cố. xung quanh không có bất kỳ bảo vệ nào, không hề giống với những Thần Miếu uy nghiêm như trong tưởng tượng. Bên trong chỉ có hai người, một lớn một nhỏ, mặc dù đã vào mùa đông, nhưng cả hai chỉ mặc một bộ áo mỏng, chân đất, đang quỳ lẫy trước đống lửa, không ngừng dập đầu tạ ơn, lục cảnh đứng một bên quan sát. Lúc này, bọn họ dập đầu bái lạy hơn trăm lần, thậm chí mặt đất, nơi họ dập đầu cũng bị tì hàn, trở nên bằng phẳng và bóng loáng, đợi đến khi bọn họ ngồi thẳng dậy. La trưởng sử mới lên tiếng, gọi người đàn ông già tuổi, Đà Lạc, tên Đà Lạc ấy liền ngậm đầu nhìn về phía la trưởng sự. Đến khi hai người đối diện nhau, lục cảnh mới chú ý đến vết sẹo dài trên mặt đà lạt, từ mắt trái kéo dài đến môi, trông thật sự rất đáng sợ. đà lạt không nói gì, chỉ lắng lặng lặng chờ la trường sử tiếp lời. la trường sử cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. ta cần ngươi giúp ta một việc, đưa chúng ta bốn người vào thành. nghe được lời của la trường sử, đà lạt rốt cuộc mở miệng, dùng tiếng hán không được trôi chảy lắm, nhưng vẫn đủ nghe rõ. người không nên trở về. được hay không? thì dù sao ta cũng sẽ về. chuyện cần làm cứ làm. Chỉ cần ngươi giúp đỡ Chúng ta sẽ hành động nhanh chóng Không để ai biết ta đã trở lại La trưởng sử đáp Ngươi không khỏi quá coi thường đồng thổ tù Hiện giờ hắn đâu có nhàn dỗi Trong thời gian này đã chiêu mộ không ít cao thủ Đà Lạc nói tiếp Nếu ta là ngươi Ta sẽ tranh thủ lúc này Đừng để quá muộn mà quay lại phủ La trưởng sử nhít môi Đáp lại Người trần có câu Biết rõ có hồ trong núi Lại còn tiến vào hồ sơn Nếu cứ lo lắng trước lo sau Năm đó ta cũng chẳng cứu ngươi Đà Lạt im lặng một lúc, rồi nói Ngươi không cần lúc nào cũng nhắc đến chuyện này Ta giúp ngươi là vì Nhưng các ngươi muốn vào thành, khi phải chờ đến ngày mai Tại sao? Tề văn nhân hỏi, vì hôm nay con gái của đồng thổ tu gái chồng Cửa thành từ sớm đã đóng rồi Khiến ngày hôm nay đã hôn sao Lai trưởng sử sững sở hỏi Cưới nàng là ai? Con trai trưởng của Yêm Đạt Bì Ni Mãnh tướng dưới trướng đồng thổ tu Tên là Bạc Bạc Lạc, Đà Lạc Đáp Sắc mặt có chút cổ quái là trưởng sử, làm sao vậy?" Khiến hệ không muốn gả cho hắn sao Tể văn nhân hỏi Người nói ngược rồi Đà Lạc nói Là Bạc Bạc Lạc không muốn Lấy con gái của đồng thổ tu Tại sao lại thế Con trai của đồng thổ tu Mà lại không muốn lấy con gái của mình Nếu Bạc Bạc Lạc cưới thiến hề Không phải sau này hắn sẽ trở thành Thạch châu chi chủ sao Mà nếu đồng thổ tu kiến quốc thành công Hắn chẳng phải có thể trở thành quốc vương sao Đó chẳng phải là một chuyện tốt sao Sao lại không hài lòng La trưởng sự không hiểu Người muốn thành hôn không phải là ngươi. Nên ngươi mới nói dễ dàng như vậy. Đà lạc lắc đầu. con gái đồng thổ tù khiến hề một tháng trước mắc phải một loại bệnh kỳ lạ, luôn cảm thấy đói bụng, vì thế không ngừng ăn uống, vì thế không ngừng ăn uống. trong một tháng ngắn ngủi, nàng đã tăng cân gấp ba lần. hiện tại ngay cả uống nước cũng phải có người đỡ, xuống giường cũng khó khăn. chuyện này là sao? la trưởng sự kinh ngạc. vậy theo lời ngươi, đồng thổ tù đóng cửa thành, không phải vì sợ có người quấy rối tiệc cưới, mà là lo sợ bặt bạc lặc bỏ trốn. đúng vậy, có phần lo lắng như vậy. Đà lạc vật đầu. Đồng thổ tù đã thử đủ mọi biện pháp Mời rất nhiều danh y Nhưng vẫn không thể chữa được bệnh cho con gái ông Mỗi lần không cho thiến hề ăn uống Nàng sẽ hôn mê Thậm chí có lúc ngừng thở Tề văn nhân và lục cảnh nghiết mắt nhìn nhau Cả hai đều nghĩ đến một khả năng nào đó Sau đó tề văn nhân kéo lục Cảnh sang một bên để bàn bạc Nói chuyện này không thể để mặc như vậy Dù sao cũng là một mạng người Dù sao cũng là một mạng người Hơn nữa nếu không tìm ra món quái vật kia Sau này không chừng sẽ có người gặp nạn Là tế đại nhân định báo cáo chuyện này Cho ti thiên dám sao Lục cảnh hỏi Báo cáo cũng vô ích Hiện giờ ti thiên dám căn bản Không có thời gian để giám sát Cho nên chuyện này chỉ có thể dựa vào chúng ta giải quyết Tế văn nhân ngừng lại một chút Rồi an ủi lục cảnh Ngươi không cần lo lắng Mặc dù ta không có tự mình điều tra vụ án Liên quan đến quái vật Nhưng cũng đã từng nhìn qua không ít người giải quyết án Đại khái trình tự ta cũng biết rõ Tuy nhiên ta thân thủ không tốt lắm Hơn nữa trước kia khi tu hành Có một sự cố xảy ra Khiến tu vi của ta chỉ dừng lại ở mức chút, Cờ không lâu Cho nên khả năng ngươi sẽ phải hỗ trợ ta một tay Tề văn nhân nói như vậy rõ ràng Là xem lục cảnh như một người mới Vừa bước vào thư viện Chưa biết gì nhiều Nhưng lục cảnh không giải thích thêm Chỉ gật đầu đáp Dễ nói Tề đại nhân ngài nghĩ làm sao cha Ta sẽ phối hợp Tốt Để ta suy nghĩ một chút Tề văn nhân chỉnh lại mạch suy nghĩ Rồi nói tiếp Hiện tại Chúng ta trước hết nên đi xem qua những người đã tiếp xúc với quái vật Thu thập chút thông tin từ họ Trong vụ án này nói cách khác chúng ta muốn đi gặp đồng thiến hề nhưng làm sao để gặp nàng đây nàng là con gái của đồng thổ tu mà đồng thổ tu với trần nhân xem ra cũng chẳng mấy thân thiện việc này đơn giản thôi để a khổ man nói chúng ta là thần y rồi dẫn chúng ta đi gặp đồng thổ tu là được lục cảnh nói tề văn nhân suy nghĩ một chút cảm thấy biện pháp này khả thi nhất bèn bảo lục cảnh cùng mình đi tìm la trưởng sử và a khổ man này bàn tiếp a khổ man đánh giá tề văn nhân và lục cảnh hỏi các ngươi thật sự có biện pháp trị khỏi căn bệnh quái lạ ấy tôi không dám nói chắc chắn sẽ chữa khỏi nhưng ít ra so với những lang trung lừa đảo mà đồng thổ tù hay tìm chúng tôi vẫn có chút hy vọng tế văn nhân đáp vậy tốt rồi ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp đồng thổ tu a khố mãn đáp một cách sảng khoái nói xong hắn nhìn về phía la trưởng sự còn ngươi ngươi nhất định không thể để đồng thổ tù nhìn thấy nếu không thì e rằng hắn sẽ giết ngươi ta sẽ tìm một nơi trong thành đợi La trưởng sự đáp các ngươi có việc gì cứ tìm ta À đúng rồi con gái của ta có thể đi cùng các ngươi nàng biết nói sân tập ngữ lại rất quen thuộc với cam bịng huyện hơn nữa đồng thổ tù chưa từng gặp qua nàng vậy cứ làm như vậy đi tề văn nhân cuối cùng đồng ý sáng sớm hôm sau bốn người theo sự dẫn dắt của A khổ man hướng về cửa thành đi tới kết quả từ xa xa tề văn nhân đã nhìn thấy một đội lính canh gác lớn chặn kín cửa thành một cách chặt chẽ mọi người đều có vẻ phòng bị như sắp đối phó với một đại địch khiến tề văn nhân suýt nữa tưởng rằng bọn họ đang chuẩn bị đối phó với nhóm của hắn tuy nhiên Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của những người dân quanh đó, tề văn nhân mới hiểu ra chuyện, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa không thể tin. Hóa ra, những lời trêu chọc của la trưởng sử trước đó lại ứng nghiệm. Chuyện là bạc bạc lạc, đúng là vòi đêm đại hôn của mình đã bỏ trốn, thậm chí không ngần ngại là bị thương hai người hộ vệ mà phụ thân hắn phái đến canh gác. Đồng thổ tù nổi giận, lập tức cho phá cửa thành, và hiện giờ toàn thành đang trong tình trạng bắt người khắp nơi, im đạt bí ni, còn chủ động xin đi tìm thậm chí còn quyết định diệt thân để tìm ra đứa con bất hiếu đó. May mắn thay, hiện tại trong thành chỉ cấm người ra, còn vào thì vẫn có thể. Khi có A Khổ Man đi cùng, những binh sĩ canh gác cũng không kiểm tra xe ngựa. Chỉ cần thấy xe ngựa là để cho vào thành. Sau khi tìm được một nơi yên tĩnh để thả lai trường sửa xuống, xe ngựa lại tiếp tục hướng về phía cung điện của đồng thổ tù. Theo lý mà nói, chiếc quan thổ tù này cũng không khác mấy so với Trì Châu, nhưng việc ở trong cung điện vẫn có phần không hợp lý. tuy nhiên Đây là vấn đề của lịch sử còn sót lại từ thời kỳ lập quốc triều Trần. Từ đó đến nay, triều đình mặc dù biết nhưng cũng chỉ làm ngơ và ngầm ý. Vì vậy, các đời thổ tụ ở Thạch Châu đều ở đây. A Khổ Man tiếp tục lái xe, đi suốt một đường, cuối cùng dừng lại trước chính điện, nơi đồng thổ tụ đang nổi giận mắng người Ngay từ đầu, lão Oanh còn dịch những lời nói của họ cho Lục Cảnh và Tề Văn Nhi nghe, nhưng sau khi nghe đồng thổ tụ mắng chửi quá thô tục, nam cũng đỏ mặt, không dám lên tìm nữa. Tuy nhiên, khi thấy A Khổ Man sau đó, đồng thổ tù vẫn giữ thái độ rất lịch sự, chủ động ngừng chùi mắng và tiến lên chào hỏi. Tôn giả hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ của ta? Nghe nói con gái của đồng thổ tù mắc phải chứng bệnh kỳ quái, ta mang thêm mấy vị thần y đến để khám chữa cho nàng. Nói xong, à khổ man mở cửa xe ngựa. Lục cảnh là người đầu tiên nhảy xuống, tiếp theo là lão oanh oanh, cuối cùng là tề văn nhân, trần nhân. Đồng thổ tù nhìn thấy ba người họ, với tướng mạo lại lẫm liền sững sờ, rồi lùi lại một bước, lộ vẻ cảnh giác. Trong khi đó, những người bảo vệ ở cửa điện Cũng đồng loạt nắm chặt vũ khí trong tay A khổ man, không thay đổi sắc mặt Lên tiếng, đồng thổ tù Ngày tìm một lang trung, có thể tin cậy Vậy sao lại không thể chữa bệnh được Thôi, được rồi Đồng thổ tù phất tay ra hiệu cho đám hộ vệ lùi xuống Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho con gái ta Ai đến ta cũng hoan nhanh Hơn nữa, nếu là tôn giả dẫn bọn họ đến Thì cũng chứng tỏ đây là ý chỉ của hỏa thần Ba người các ngươi cứ theo tao Nói xong, đồng thổ tù quay người. Dẫn họ đi vào một tòa đại điện phía sau Lộc cánh cùng ba người theo đồng thổ tù Tiến vào con gái của hắn Nơi cung điện bên ngoài Còn chưa vào cửa Họ đã nghe thấy tin gầm thét từ bên trong vọng ra Giống như một con hổ dữ gầm lên trong rừng Cách xa cũng có thể cảm nhận được sự tức giận từ trong đó Bên trong đang kêu gì vậy Tây văn nhân hỏi Lào anh oanh có chút lúng túng Đáp Hô Hô người Đem cơm đến Tây văn nhân giật mình Đói đi mức này sao Nhưng không đúng Nếu đói thật sự nghiêm trọng Lời nói hàn sẽ không có sức để thốt ra như vậy. Đông thổ tu nghe được tiếng gầm thét, sắc mặt cũng thay đổi, nhưng không để ý đến điều khác, vội vã bước vào, lục cảnh cùng ba người đi theo sát phía sau. Vừa bước vào trong điện, điều đầu tiên đập vào mắt họ là một tấm bình phong ngăn cách tầm nhìn của mọi người. Chỉ khi vòng qua tấm bình phong, lục cảnh và mọi người mới nhìn thấy rõ cảnh tượng trong điện. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Tề Văn Nhân vẫn không khỏi hít một hơi lạnh. Chính chiếc giường lớn dài chừng 2 trượng, chất đầy chén dĩa và ở giữa những chèn dị ấy là một viên thịt khổng lồ nếu không phải viên thịt ấy còn đang la lớn có lẽ không ai nghĩ rằng đó là một người nàng béo đến mức tay chân không còn nhìn thấy mỡ trên người cứ thế chảy xuống che lấp một lớp mỡ khác cảnh tượng này quá mức choáng ngợp tề văn nhân không thể kìm nén lùi lại một bước hắn lúc này đã có thể hoàn toàn lý giải vì sao bạc bạc lạc tần lang quan lại muốn bỏ trốn trong đêm mặc dù tương lai sẽ trở thành chủ nhân thạch châu đây không phải là chuyện có thể dễ dàng bỏ qua tề văn nhân nói. Không phải nói là nặng gấp ba sao? Ta thấy bộ dạng này không chỉ như vậy. Là Thiên hề vốn là một cô gái rất khôi ngô, bình thường nam tử chỉ có nàng ngựa thân người là nặng bằng nàng. La anh ngoảnh khẽ nói, hiện tại nàng gấp ba lần, vậy Đồng thổ tú có thể hiểu được hắn ngữ, nghe vậy liền hung dữ lườm hai người một cái. Tuy vậy, hắn không nói gì thêm, vội vã đi đến bên bên giường của người bệnh. Người trên giường đó chính là thân sinh cốt nhục của hắn, hơn nữa còn là dòng dõi duy nhất có trí lực bình thường. Đồng thổ tú đối với nữ nhi này luôn rất cưng chiều. Dù cho nàng hiện giờ đã như vậy Nhưng khi nhìn về phía nàng Ánh mắt hắn vẫn tràn đầy yêu thương Khiến hề hôm nay con đã ăn hai đầu heo sữa quay Một con dây nướng nguyên con Con có bảy cái đầu cá cùng hai dọ rau quả Vi phụ không phải chê con ăn quá nhiều Mà lại lo lắng con ăn thêm nữa thì thân thể sẽ không chịu nổi Dù sao hôm nay mới vừa qua không lâu Chúng ta hơi chút nhịn một chút Chờ một canh giờ nữa Rồi con sẽ ăn một bữa thịnh soạn Câu trả lời của nàng là một cái khai bạc Bay ra từ phía giường của nàng may mắn là đồng thổ tù thấy tình thế không ổn vội lẩn tránh nếu không đã bị đập trúng tuy nhiên trong mâm còn lại thức ăn và nước canh vẫn vương vào người hắn để lại trên áo tràng của hắn một vết bẩn lớn một động tác đơn giản như ném đĩa tự hồ đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của viên thịt trên giường sau đó nàng bắt đầu thở dốc, từng ngụm một lồi nhẹ lại thậm chí còn ngã vào giường trợn mắt đồng thổ tù thấy vậy tức giận không thể thở nổi đau lòng mà dậm chân vội vàng quát những thị nữ quanh mình Còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh lên đi cứu tiểu thư." Thế nhưng, những thị nữ này lại chỉ nhìn nhau, không ai hành động, mỗi người đều do dự. Khi đồng thổ tù thấy vậy, sắc mặt lại càng khó chịu, sắp sửa nổi giận, khi một thị nữ có gan lớn lên tiếng, "Tiểu, tiểu thư mỗi khi cực đói sẽ cắn người, ngay cả đại gia hỏa cũng bị nàng cắn sợ." Đám phê vật, đồng thổ tù tức giận đến mức không thể kiềm chế, giơ tay đẩy mấy thị nữ ra, rồi định tự mình tiến lên, nhưng lại có người nhanh hơn hắn. Đồng thổ tù chú ý nhìn phát hiện đó chính là một trong hai vị trần nhân thần y lục cảnh tiến đến bên giường của đồng thiến hệ đưa tay ra bị đặt lên lưng nàng nhưng tìm một hồi không thấy vị trí thích hợp cuối cùng hắn chỉ có thể thay đổi vị trí chuyển tay lên mi tâm nàng dùng một tia nội lực thuần khiết nhẹ nhàng ấn vào huyệt ấn đường chẳng bao lâu đồng thiến hệ đã có phản ứng hồi phục lại chi giác tuy nhiên ngay khi nàng tỉnh lại điều đầu tiên nàng làm không phải là cảm tạ lục cảnh vì đã cứu mạng mà là cắn lên tay hắn lục cảnh còn chưa kịp phản ứng. Thậm chí không kịp rút tay ra, thì những thị nữ xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nhắm chặt mắt lại. Nhưng chỉ sau một khắc, họ lại nghe thấy tiếng gào thét đau đớn từ đồng thiến hề, rồi thấy nàng phun ra hai viên máu kèm theo răng. Lúc này, nhìn lại ngón tay của lục cảnh, vẫn như cũ bình yên vô sự, không có một vết thương nào, thậm chí không có dấu vết của răng cắn. Người, đồng thổ tù nhất thời không biết phải cảm ơn hay mắng lục cảnh. Tuy nhiên, việc lục cảnh có thể cứu được đồng thiến hề chỉ ít cũng chứng minh hắn thực sự là người có bản lĩnh hiện tại đồng thổ tù cũng không còn gì để mất trong lúc tuyệt vọng hắn quyết định thử mọi cách đồng thín hề nếu tiếp tục ăn uống như vậy sớm muộn sẽ chết ngay trên giường này vì vậy hắn chẳng còn ngại gì mà không thử ngươi tên là gì sau khi bình tĩnh lại một chút đồng thổ tù trực tiếp hỏi lục cảnh bằng tiếng hán phùng cửu lang lục cảnh đáp rồi chỉ tây văn nhân đây là sư phụ của ta an thạch nghe vậy đồng thổ tù không khỏi liếc nhìn tây văn nhân dù sao nếu đồ đệ đã lợi hại như vậy thì sư phụ chắc chắn cũng không kém Thứ hai vị thần y, liệu có thể chữa khỏi bệnh quái ác của tiểu nữ không? Đồng thổ tu lúc này đã có phần khách khí hơn, không, Tề Văn Nhân lắc đầu, chúng ta còn chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh, làm sao có thể nói chữa trị. Nghe vậy, Đồng thổ tu không những không thất vọng, mà trong lòng lại thầm gật đầu, a khổ man giới thiệu quả nhìn đáng tin cậy, còn hơn những kẻ trước đây chỉ biết ba hoa mà không làm được gì. Đồng thổ tu vừa ăn bài người hầu mang đồ ăn vào, vừa nói với Tề Văn Nhân và Lục Cảnh, nếu như vậy, thì xin mời hai vị trước tiên tìm ra nguyên nhân bệnh tình của tiểu nữ. Nếu có thể khiến nàng không còn bạo thực như vậy Ta nhất định sẽ trọng thưởng Đến lúc đó dù các ngươi muốn gì Chỉ cần là ta có Đều có thể tùy ý lựa chọn Ban thưởng thì sau này hãng nói Chúng ta hay là trước tiên trần đoán bệnh đi Tề văn nhân trong lòng thật sự cũng không chắc chắn Dù hắn đã chờ đợi chồng tì thiên giám hơn 20 năm Nhưng đây là lần đầu tiên hắn điều tra một vụ án Liên quan đến quỷ vật Lúc này hắn trong đầu điên cuồng Nhớ lại những vụ án trước đây Mà mình từng thấy hoặc nghe qua từ những người khác suy nghĩ xem họ đã làm như thế nào, cuối cùng tìm ra được một số đầu mối. một lát sau, hắn tiến lên hai bước, đối diện với giường của đồng thiến hề hỏi: thiến hề cô nương, người có còn nhớ rõ khi nào bắt đầu bảo thực không? trước khi xảy ra chuyện này, ngươi có đi qua nơi nào đặc biệt hoặc gặp phải thứ gì lạ không? đồng thiến hề không trả lời, vì nàng không còn la hét như trước. gia lục cảnh đã dặn dò, nhưng thần sắc của nàng vẫn không tốt lắm, hai mắt vô thần, hai mắt vô thần, khắp nơi nhìn loạn xạ. mãi đến khi một lòng màn thầu được dâng lên. Đồng thiến hề mới giật mình tỉnh lại Rồi lập tức cúi đầu, vội vàng chộp lấy Bắt đầu ăn như hồ đói Nhìn con gái đang gặm bánh bao khô Đồng thổ tù chỉ còn lại một tím thở dài Cả người như già đi thêm 10 tuổi Lúc này, có người ngoài báo vào Nói rằng tân làm quan đã bị tìm thấy Hóa ra hắn tới qua trốn đi Sau đó giấu mình trong hầm rượu Bị người phát hiện khi đang say như chết Hắn nằm bất động trên đất, người tìm thấy suýt nữa tưởng Hắn đã chết, đồng thổ tù lúc đầu Tức giận mặt bạc, bạc tức lặc, Tiểu tử này ngay trước mặt bao người mà bỏ trốn, khiến hắn mất mặt không thôi. Việc này là nhục nhã lớn cho cả hắn và con gái. Khi mới nghe tin, đồng thổ tù thậm chí đã nghĩ đến việc giết hắn. Nhưng khi thấy đồng thiến hề nuốt chừng bốn cái màn thầu vào miệng cùng một lúc, ông chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Người phía dưới đứng đợi một lúc, thấy đồng thổ tù vẫn im lặng. Cuối cùng đành phải lên tiếng hỏi, cái này, Ngài muốn đưa người này đi đại lao? Hay là, người đó dưa tay ra, làm động tác chiến đầu? Đồng thổ tù suy nghĩ một lúc rồi đáp Đưa hắn đi. Này có định tự tay ra tay không? Ra tay cái gì? Đồng thổ tu lắc đầu, mặc mặc lạc là con rể của ta, sao ta lại đi động thủ với hắn? Chỉ cần đưa hắn đến đó, thay bộ y phục sạch sẽ, đợi thiên hề bệnh tình ổn định rồi làm lễ động phòng cho bộ. Câu chuyện về Bạc Mặc Lạc khiến Đồng thổ tu cảm thấy thật sự mất hết hứng thú, hắn giải lệnh, bảo lục cảnh và Tây văn nhân có yêu cầu gì thì cố gắng thỏa mãn, sau đó rời khỏi cung điện của con gái, đi thị sát quân đội, còn Đồng thiến Hề, sau bữa ăn? Cảm giác đã ổn định hơn nhiều. Cuối cùng có thể bắt đầu trả lời câu hỏi của Tây Văn Nhân. Nàng kê lại rằng, một tháng trước, đột nhiên khẩu vị của nàng mở rộng. Ban đầu nàng không để ý, cho đến khi ăn hết một cái đùi dê mà vẫn còn đói, nàng mới cảm thấy hoảng hốt. Sau đó, nàng không thể ngừng ăn. Trong suốt một tháng qua, nàng đã thử đủ cách để dừng lại việc ăn uống, nhưng không có cách nào hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình biến thành một quả cầu thịt. Bây giờ, nàng thậm chí không thể tự mình xuống giường, những động tác đơn giản như vậy cũng không làm được. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ người hầu hạ Chiếc giường nàng nằm trước kia đã bị ép sập Giường này là đồng thổ tù đặc biệt Tìm thợ tay giỏi làm cho nàng Ngoài việc lớn còn rất vững chắc Đồng thiến hề vừa nói Vừa cầm lên một miếng thịt dê Không nói lời nào, ném vào miệng Ta vốn không thể ngủ yên Trước kia luôn thích chạy lung tùng Cho nên nếu ngươi hỏi ta một tháng trước đi qua những nơi nào Ta cũng khó mà kể hết Vậy có phải trước đây ngươi chưa đi qua nơi nào không Tề văn nhân hỏi Đồng thiến hề suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu không có trong phạm vi 30 mươi dặm xung quanh Cam Định Huyện, không có nơi nào ta chưa đi qua, người nào, nhất là những người xa lạ, ta tất nhiên ra ngoài, trên đường đi thấy đại đa số đều là người xa lạ. Đông Thiến Hề trả lời, ấy, ta hỏi là những người xa lạ mà ngươi đã từng có giao tiếp, vậy cũng không có. Đông Thiến Hề nhanh chóng ăn sạch một bàn thịt dê nướng, liếm môi một cái, rồi lại đưa tay đến lấy thêm một đĩa thịt luộc, nhưng thử đi thử lại, nàng vẫn không thể bắt được món ăn, mỗi lần đều kém một chút. thấy nàng sắp tiếp tục hành động táo bạo. Lục cảnh liền khẽ đầy đĩa thức ăn trước mặt nàng, đẩy nã xuống đất. Đồng Thiến Hề không kịp nói lời cảm ơn, lại vội vàng cúi đầu ăn tiếp. Mỗi lần ăn uống đồ ăn tiếp, mỗi lần ăn uống như vậy, tinh thần nàng lại ổn định hơn một chút. Tuy vậy, lúc này Tề Văn Nhân lại không biết nên hỏi điều gì. Đồng Thiến Hề có vẻ bất an, Quý củ trong hành động của nàng không có gì khác lạ. Nàng đi qua những nơi cũ, gặp gỡ những người quen thuộc. Vậy mà sao lại tiếp xúc với thứ quái vật đó? Tề Văn Nhân đầu tiên nghĩ đến đồ ăn, vì dù sao thức ăn là thứ từ bên ngoài mang đến. Và mỗi ngày lại không giống nhau Hơn nữa, bệnh trạng của đồng thiến hề Cũng liên quan đến ăn uống Điều này khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến thức ăn Tuy nhiên, tề văn nhân Rất nhanh chóng, loại trừ khả năng này Nếu thực sự liên quan đến thức ăn Không có lý do gì trong cung điện này Chỉ có mỗi đồng thiến hề bị trúng chiêu Mà sau đó, lại không có ai khác bị ảnh hưởng Cũng không có ai thay đổi khẩu vị Hay gặp phải sự việc gì kỳ lạ Nhưng nếu không phải đồ ăn Vậy còn có thể là gì Tề văn nhân cảm thấy mình như bị kẹt lại hắn không ngờ việc điều tra lại khó khăn đến vậy. vốn tưởng chỉ cần làm theo trình tự, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng mới chỉ hỏi vài câu, hắn đã không thể tiến triển thêm. may mắn thay, lúc này lục cảnh đã kịp thời giải vây, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: ngươi nghĩ sao về bạc bạc lập? đồng thiến hề nghe vậy thì ngẩn người một chút, rồi đáp: bạc bạc lập, cha hắn là mãnh tướng số một dưới trướng của cha ta. rồi sau đó thì sao? lục cảnh tiếp tục hỏi: ta và hắn trước đây đã gặp nhau vài lần, nhưng không có ấn tượng sâu sắc gì. hắn và cha hắn không giống nhau. Hắn thích đọc sách hơn là luyện võ, không thích vũ đạo lộng kiếm, cho nên giữa chúng ta cũng không có quá nhiều chủ đề chung. Đồng Thính hay dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cha ta vì muốn lôi kéo Im Đạt Bỉ Ni, trước đây còn muốn gả ta cho Bạch Bạch Lạc, hắn đã hẹn hò với Im Đạt Bỉ Ni xong, bảo chúng ta sẽ cưới nhau sau một năm, nhưng ai ngờ, ta lại rơi vào tình trạng này, cha lo lắng việc hôn sự có thể gặp trục trặc nên quyết định gấp rút tổ chức hôn lễ. Kết quả lại nghe tin Bạch Bạch Lạc đã bỏ trốn giữa chừng." Đồng Thiến Hề kể lại chuyện này Mà không hề tỏ ra quá xúc động Không có vẻ đau lòng hay khó xử Có thể thấy nàng thật sự không có cảm giác gì Với độc bạc lạc đối với nàng Việc này chỉ là một mối quan hệ chính trị thông gia bình thường mà thôi Tề văn nhân không hiểu tại sao Lục cảnh lại bỗng dưng Quan tâm đến chuyện hôn nhân của Đồng Thiến Hề Hắn cảm thấy việc này có vẻ không liên quan gì Đến chuyện của quỷ vật mà họ đang điều tra Vì vậy Tề văn nhân chủ động kéo lại chủ đề chính Quay sang Đồng Thiến Hề nói Ta có thể xem qua nơi ở của ngươi được không Xin mời tự nhiên, Đồng Thín hề đáp, Đồng Thín hề đáp, Đồng Thín hề lúc này toàn bộ sự chú ý đều dồn vào trước mặt con gà quay, chỉ cần không làm chậm trễ việc ăn uống của nàng, Tề Văn Nhân muốn làm gì cũng không khiến nàng phản đối, vì vậy, Tề Văn Niên liền tiến hành lục soát toàn bộ nơi ở của nàng, còn gọi vài thị nữ đến để thẩm vấn, hỏi xong, ông kéo lục cảnh sang một bên. Dù trình độ điều tra của Tề Văn Nhân có thể còn cần cải thiện, nhưng ông có một điểm rất tốt, đó là không bao giờ giả vờ là anh hùng hay thông thái, có vấn đề là sẽ hỏi ngay. Ví dụ như lúc này, ông đang hỏi Lục Cảnh tại sao trước đó lại nhắc đến Bạc Bạc Lạc. Lục Cảnh giải thích, ta xuất phát từ góc độ người có lợi, thử nghĩ xem ai có thể hưởng lợi khi đồng khiến hẻ béo thành ra như vậy. Bạc Bạc Lạc lại có thể hưởng lợi sao? Tề văn nhân mở to mắt nhìn, ông nghĩ rằng chỉ cần là người có đầu óc bình thường, chẳng ai lại muốn vợ mình trở thành một đống thịt như thế. Chắc chắn là có thể. Lục Cảnh đáp, à khổ man đã nói, đồng thổ tù chỉ có hai đứa con, một trai một gái, thằng bé ốt bị bệnh Không thể kế thừa Còn đồng thiến hề chính là người kế thừa Thạch Châu Nếu như vị chủ nhân này mà chết đi Thử hỏi ai sẽ có tư cách tiếp nhận Thạch Châu Tề văn nhân được lục cảnh nhắc nhở Bỗng nhiên tỉnh ngộ Xem ra đồng thiến hề này càng béo Bạc Bạc Lập thật sự là người hưởng lợi lớn nhất Tuy nhiên nếu đã như vậy Sao hắn không sớm cưới đồng thiến hề Mà lại phải trốn chạy vào ngày hôm qua Ta hiểu rồi hắn cố ý diễn một màn như vậy Mục đích là để xóa bỏ sự nghi ngờ Của người khác đối với hắn việc uống say mềm trong hầm rửa chính là bằng chứng rõ ràng nhất, chứng tỏ hắn muốn bị người ta tìm thấy. nếu không, hắn lẽ ra phải càng cẩn thận hơn. tề văn nhân cảm thấy mình đã tìm ra đáp án, lên hưng phấn nói với lục cảnh: đi, chúng ta đi tìm bạc bạc lạc hỏi hắn món quái vật kia ở đâu. ai, có phải quá sớm không? lục cảnh lên tiếng. mặc dù phân tích của tề đại nhân rất hợp lý, Nhìn đây dù sao chỉ là suy đoán của chúng ta, không còn sớm đâu. tề văn nhân đáp: cứu người như cứu hỏa, tìm ra món quái vật kia càng sớm cũng sẽ ngăn ngừa được nhiều người bị hại hơn. lục cảnh nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ gọi lao anh ngoan đứng bên cạnh, rồi cùng tề văn nhân, rời khỏi đại điện, họ tìm đến các tướng lĩnh canh giữ cung điện, để cùng họ nghe ngóng về bạch bạc lạc. sau khi bạch bạc lạc bị người ta tìm thấy trong hầm rượu, hắn lập tức bị đưa đi. hắn được thông báo là đang tình rượu trong thiên điện, nhưng thực tế, hắn chỉ là bị giam lỏng mà thôi. một vài kỵ nữ tắm rửa cho hắn, thay bộ đại hồng bào, chuẩn bị sẵn sàng để hắn có thể tham gia lễ thành hôn với đồng thiến hề bất cứ lúc nào đồng thổ tù trước đây đã đến thăm một lần, nhưng bạc bạc lạc say quá nặng. Theo báo cáo của thuộc hạ, chỉ trong một buổi tối, bạc bạc lạc đã uống hết 14 vò rượu, trông có vẻ như hắn cố tình muốn uống cho đến chết giữa những vò rượu trong hầm. Vì vậy, đồng thổ tù cũng không nói gì với hắn, liền rời đi. Ngay khi đồng thổ tù vừa đi, lục cảnh và ba người còn lại liền tới. Họ nhìn thấy bạc bạc lạc đang ngồi trên ghế, mắt đăm đăm, cơ thể không ngừng ngã về phía trước, cần có người đỡ mới có thể ngồi vững. Tề văn nhân cũng có chút khó xử hắn ra lệnh cho Lào anh oanh thử gọi bạc bạc lạc một vài lần nhưng bạc bạc lạc không có phản ứng giống như đang nghe một cái tên hoàn toàn xa lạ thậm chí không chớp mắt tề văn nhân lấy lại bình tĩnh nói với Lào anh oanh hỏi thử những kỵ nữ trong cung xem dính nước ở đâu lục cảnh không ngờ tề văn nhân làm việc lại suôn sẻ như vậy liền phải ngừng Lào oanh oanh đang chuẩn bị lên tiếng mặc dù bạc bạc lạc là con rể của đồng thổ tù nhưng gia vụ đào hôn đồng thổ tù rất không vừa lòng với hắn vì vậy đồng thổ tù vẫn có ý định tiếp tục công nhận hắn là con rể chính vì thế nước giếng mà Tề Văn nhân định đổ lên người bạc bạc Lạc thực tế lại là đồ lên mặt đồng thổ tù lúc này Lục Cảnh không thể không tiếp tục ra tay tiền đến trước mặt bạc bạc Lạc hắn giả vờ trong hộp thuốc lấy ra một lá cây không rõ mà có lẽ là hái dọc đường quấn quanh mũi bạc bạc Lạc trong khi mọi người đều bị lá cây kia thu hút Lục Cảnh tranh thủ dùng một tay khác đặt lên bụng bạc bạc Lạc Lục Cảnh không có được như đoàn dự có thể dùng nội lực để áp chế rượu trong kinh mạch vì món đồ này quá huyền bí chân khí dù mạnh nhưng lục cảnh cũng không nghĩ ra cách nào có thể điều khiển dựa qua các mạch máu vì vậy hắn chọn phương pháp đơn giản nhất trực tiếp dùng chân khí kích thích dạ dày bạc bạc lạc khiến hắn cảm thấy khó chịu chỉ một lát sau lục cảnh lùi lại nửa bước bạc bạc lạc bắt đầu nôn liên tục đứng lên không ngừng hắn nôn mửa suốt nửa khắc đồng hồ cảm giác như sắp nôn hết tất cả dạ dày của mình vì là lần đầu tiên làm chuyện này lục cảnh không nắm được lực đạo lo lắng nếu không cẩn thận sẽ không có hiệu quả lại sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm bạc bạc lạc bị thương nội tạng. tuy vậy, người bên ngoài chỉ thấy trong tay lục cảnh có thảo dược kỳ diệu, mà dưới mũi bạc bạc lạc, một lát sau hắn đã thành công kích thích khiến bạc bạc lạc nôn ra. sau khi nôn xong, bạc bạc lạc cuối cùng cũng có thể khôi phục một chút thần trí. hắn nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở đâu. sắc mặt lập tức biến đổi, không còn quan tâm đến cơn đau trong bụng, hắn vội vàng dãy dụa đứng dậy, muốn chạy ra ngoài, nhưng bốn thị nữ không thể giữ nổi hắn. cuối cùng, lục cảnh phải mạnh mẽ giữ tay hắn, ép bạc bạc lạc trở lại ghế. Bạc Bạc Lạc mở to mắt, nhìn chăm chăm Lục Cảnh và hỏi: "Ngươi là ai, phùng Cửu lang? Chúng ta đến đây là để chữa bệnh cho con gái của đồng thổ tu." Lục Cảnh ra hiệu cho la oanh oanh phiên dịch câu này cho Bạc Bạc Lạc. Tuy nhiên, Bạc Bạc lại phất tay từ chối. Ta nghe hiểu, các quyền quý ở Thạch Châu, đặc biệt là những người trong sân tộc, phần lớn đều biết tiếng Hán, họ thường xuyên giao tiếp với nhau bằng tiếng Hán, nên việc dùng ngôn ngữ này để nói chuyện không có gì lạ. Cũng chính vì vậy mà họ muốn giữ cho mình khác biệt, không muốn dùng tiếng của những người đồng tộc quê mùa." như những kẻ không hiểu gì về thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả tên gọi của họ cũng là do đại trần thái tổ ban tặng. tuy nhiên hiện tại đồng thổ tù đang có ý định tự lập, vì thế họ mới loại bỏ những ảnh hưởng đó. tề văn nhân gật đầu, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. hắn dừng lại một chút, rồi nhìn mặt bạc, bạc lạc bằng ánh mắt sắc bén quát: người làm những chuyện kia, chúng ta đều đã biết rõ. bạc bạc lạc không hiểu được ý của hắn, ta đào hôn toàn thành người đều biết sao? không phải chuyện đào hôn. tề văn nhân liếc nhìn những thị nữ xung quanh rồi tiến lại gần bạc bạc lạc, thì thầm vào tai hắn. Ta đang nói đến dã tâm của ngươi, bạc bạc lạc vẫn còn khó hiểu. dã tâm, ta có gì dã tâm? Ta có gì dã tâm? Tề Văn Nhân cảm thấy tình huống không như dự tính của mình. Theo như hắn dự đoán, bạc bạc lạc hẳn phải biến sắc, rồi mới hỏi về những điều hắn biết. Nhưng bạc bạc lạc lại trực tiếp lặp lại hai từ giả tâm, khiến Tề Văn Nhân không biết phải tiếp tục hay ngừng lại. Nhất là khi có những thị nữ đứng ở đó, khiến hắn không thể tự do nói hết được. Hắn không thể trực tiếp đem chuyện bạc bạc lặc liên quan đến đồng thiến hề tung ra, vì nếu không có chứng cứ, bạc bạc lặc nhất định sẽ không nhận. dù sao, bất kể là thật hay giả, chỉ cần tin tức này truyền đến tay đồng thổ tu, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy như bị một mũi gai đâm vào trong lòng. đến lúc đó, liệu hắn có còn muốn tiếp tục công nhận cái tiện nghi con rể này hay không, thật khó mà nói. tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến tề văn nhân, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được món quy vật kia. còn việc bạc bạc lặc có thể trở thành thổ tu kế tiếp của thạch châu hay không? hắn chẳng quan tâm, vì thế hắn nghĩ rằng kết quả tốt nhất là có thể tự giải quyết vấn đề này. nếu bạc bạc lạc giao ra quỷ vật, bọn họ có thể hứa hẹn không tiết lộ chuyện này. tuy nhiên, hiện giờ tề văn nhân rất lúng túng, hắn cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời lục cảnh trước đó, tìm kiếm chứng cứ trước tiên. nghĩ đến đây, hắn vô thức liếc nhìn lục cảnh, hy vọng người kia có thể cho hắn chút gợi ý. nhưng lần này lục cảnh chỉ đứng yên, không nói một lời. trong khi đó, bạc bạc lạc vẫn không bỏ cuộc, hắn nghi ngờ nhìn tề văn nhân. Và lục cảnh lên tiếng Các ngươi không phải đến đây để chữa bệnh cho thiến hệ sao Sao lại chạy đến chỗ ta Có ý gì đây Tề văn nhân im lặng khi bị bạc bạc lạc hỏi như vậy Bạc bạc lạc tiếp tục nói Các ngươi trong này không ngừng châm chọc quan hệ giữa chúng ta và cha vợ Vậy thì sau lưng là ai sai khiến các ngươi Không có Tuyệt đối không có việc này Tề văn nhân lắc đầu Nói xong lại có chút khẩn trương Nhìn qua đám thị nữ So với khí phách ngay thẳng của bạc bạc lạc Hành động này của hắn lại giống như người có tội thế là bập bạc, bạc là càng thêm nghi ngờ. Tề Văn Nhân hiểu rằng nếu tiếp tục bị chất vấn, chỉ e càng làm cho tình hình thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể đẩy ba người vào tình thế nguy hiểm. Vì vậy, hắn nên chóng tìm một lý do để kết thúc cuộc đối chất, sau đó vội vã rời khỏi đại điện. Ra khỏi cửa, Tề Văn Nhân liền quay sang lục cảnh, vẻ mặt ấy nấy nói: thật xin lỗi, ta trước đây không nên nghe lời ngươi, hành động lỗ mãn như vậy chỉ làm hỏng cục diện tốt đẹp. Lão đại nhân không cần phải ấy náy ta cảm thấy ngài đã làm rất tốt. Lục Cảnh đáp Cái gì Tề Văn Nhân ngần người Ban đầu hắn tưởng Lục Cảnh chỉ đang trêu đùa mình Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương Hắn lại không chắc chắn nữa Lục Cảnh tiếp tục nói Tê Đại Nhân Chiêu này của ngài đã thảo kinh xà Chẳng phải đã có hiệu quả sao Trong tình huống không có chứng cứ Đây là cách giải quyết tốt nhất Vừa rồi trong điện Ngài đã khéo léo chỉ ra việc Bạc Bạc Lạc có liên quan đến đồng khiến hề Điều này đã đủ Nếu Bạc Bạc Lạc thật sự Có ý đồ xấu trong lòng. Bất kể trước kia hắn có cứng rắn đến mức nào Sau cùng hắn cũng sẽ lo lắng Và muốn xác nhận xem liệu có sơ suất nào Trong tình huống này hay không Tề văn nhân suy nghĩ một lát Rồi nhận ra rằng mình có lẽ không làm quá tệ như tưởng tượng Thậm chí còn khá hiệu quả Nhưng vẫn có một cảm giác không đúng Cứ như có điều gì đó chưa rõ ràng Lục cảnh trong suốt thời gian qua Rất thích ở bên cạnh tề văn nhân Cũng không biết có phải do bản tính người nghiên cứu là đơn thuần hay không Mà tề văn nhân quả thật hiểu biết Không nhiều về những sự việc bên ngoài Có một số chuyện Hắn lại giống như tờ giấy trắng, chẳng hạn như những chuyện liên quan đến thiên cơ bản, mà Lục Cảnh đã nói về triều Trần, mọi người đều đã biết, còn Tây Văn Nhân lại là lần đầu tiên nghe thấy, cũng không biết, có phải vì thế, mà Lục Cảnh đã làm những việc bên ngoài mà hắn không hay biết. Theo như Tây Văn Nhân kể lại, suốt 2 năm qua, phần lớn thời gian của hắn đều dành để nghiên cứu bí lực và những biến hóa một tính ở một nơi bí ẩn thuộc Tây vực, cho đến gần đây mới trở về. Mà lần này, hai người đến Cam Định huyện, biết rằng có thể sẽ gặp phải quỷ vật. Tề Văn Nhân rõ ràng không có kinh nghiệm gì trong việc điều tra án, Tuy nhiên, ngay từ đầu hắn đã đứng ra chủ động làm miệng chuyện này, cũng vì hắn cảm thấy thân là tiền bối, nếu có nguy hiểm, nhất định không thể để Lục Cảnh, một đệ tử thư viện, phải đối mặt trước, thấy Tề Văn Nhân tâm trạng rối loạn, Lục Cảnh liền nhanh chóng rót cho hắn mấy mua xúc gà để an ủi tinh thần, hơn nữa, Lục Cảnh không chỉ đơn thuần muốn trêu chọc Tề Văn Nhân, mà thật sự cảm thấy trong tình huống không có đủ chứng cứ, thử dùng cách đả thảo kinh xả, dọa con rắn Để làm lộ ra con mồi có thể là một con đường khả thi, nếu không, lúc trước khi Tề văn nhân đối chất với bạc bạc lạc, lục cảnh cũng không có lý do gì để ngăn cản hắn. Sau khi bị lục cảnh thúc đẩy và làm dịu lại tâm trạng, Tề văn nhân cuối cùng cũng ổn định lại, thoát khỏi cảm giác xấu hổ và bắt đầu suy nghĩ lại. Một lúc sau, hắn trầm ngâm rồi nói, quỷ vật loại này không phải cứ có trong tay là có thể sử dụng ngay, đặc biệt là khi đối phó với một nhân vật lớn như Đồng Thiên Hề. Trước khi động thủ để bảo đảm thành công, nhất định phải tiến hành thử nghiệm trước. Chúng ta có lẽ nên điều tra Thiên Sen trong thành, có ai từng gặp phải tình huống tương tự không? Không sai, lúc cảnh lần này thật sự tán thưởng Tề Văn Nhân, hắn có thể nhận ra rằng, mặc dù lúc ban đầu Tề Văn Nhân còn bối rối và thiếu kinh nghiệm trong việc thương thảo, nhưng qua thời gian, hắn đã dần trưởng thành, nói cho cùng, Tề Văn Nhân không phải là người thiếu thông minh, chỉ là thiếu kinh nghiệm liên quan mà thôi. Tề Văn Nhân nói tiếp, vậy ký tiếp chúng ta chia nhau ra làm hai đường, ta sẽ tiếp tục theo dõi mặt mặt lạc, còn ngươi có thể đi một vòng quanh Cam Định huyện thu thập thêm thông tin về chuyện này Để Lão Anh Oanh theo ngươi Lục Cảnh vẫn khuyên Lão Anh Oanh ở lại Giúp tề văn nhân Còn bản thân mình có thể ra ngoài thuê người dẫn đường Nếu không được thì có thể nhờ lai trưởng sự Giúp đỡ thêm Nhưng hắn hiểu rõ Nếu không đồng ý tề văn nhân nhất định sẽ không yên tâm Để hắn một mình đi lang thang Vì vậy hắn chỉ có thể gật đầu nói Được rồi nếu có chuyện gì Xin tề đại nhân phải để người báo cho ta biết ngay Ngươi cũng phải cẩn thận Mọi việc phải chú ý tề văn nhân nói xong từ trong người lấy ra một cái túi thơm ném cho lục cảnh đây là ta làm một món quà nhỏ ngươi mang theo bên mình có thể giúp đỡ đôi chút túi thơm này dùng để làm gì lục cảnh nhận lấy túi thơm tò mò hỏi à đây là ta tự mình chế tạo ra có thể giúp mưa thu nạp khí lực từ bên ngoài tốc độ hấp thu sẽ nhanh hơn lục cảnh nghe vậy tay hơi run lên cứu chút nữa làm rơi túi thơm xuống đất tề văn nhân thấy vậy lại thúc giục nhanh đeo lên đi đừng khách khí nhớ kỹ phải đeo sát người không được để cách quần áo à, lục cảnh không tiện từ chối lòng tốt của tề văn nhân liền đem túi thơm cất vào trong tay áo nhưng giữ nó lại để hai thanh phi kiếm bảo đảm vật ấy không chạm vào da thịt hắn sau khi rời khỏi cung điện của đồng thổ tù lục cảnh liền vội vã đến chợ mua một cái hộp gỗ nhỏ sau đó cẩn thận đặt túi thơm vào trong bảo vệ nó cẩn thận sau đó lục cảnh lại lấy một chiếc hộp gỗ lớn đặt chiếc hộp gỗ nhỏ vào bên trong hoàn thành hết thảy mọi thứ hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút tuy nhiên trong lòng vẫn còn chút lo lắng những loại đan dược và đạo cụ có thể tăng tốc độ, hấp thụ bí lực này thật sự rất hiếm có. Sao hắn lại gặp phải những người như vậy? Ai ai cũng có chúng, hơn nữa còn không do dự mà muốn giấu giếm và đưa cho hắn, hoàn toàn không suy nghĩ gì, đến cảm nhận của hắn, lục cẩn kết kỹ chiếc hộp gỗ, rồi hỏi La Oai Oanh, Oanh. ở Cam Định huyện, ai là người có tin tức nhanh nhạy nhất? La Oai Oanh, Oanh suy nghĩ một chút rồi đáp, "Ô Nhật Đồ, hắn là người buôn ngựa, nên chỉ cần ngươi bỏ ra đủ tiền, thì dù là chuyện gì hắn cũng làm. Hắn ở trong thành có rất nhiều bạn bè." Từ quan to quý tộc cho đến các hạng người trong tam giáo cửu lưu, không ai là không quen biết hắn. Tốt, vậy chúng ta đi tìm hắn. Lục Cảnh nói, tiền không thành vấn đề, ta nhất định sẽ làm hắn hài lòng. là Oanh Oanh dẫn Lục Cảnh đến từ lâu, nơi ô nhật đồ thường xuyên xuất hiện, nhưng cả hai không thấy bóng dáng ô nhật đồ đâu. Sau khi dò hỏi, họ mới biết ô nhật đồ vừa mới nhận một công việc và vội vã rời đi mất tích. là Oanh Oanh và Lục Cảnh quyết định sẽ tiếp tục tìm hắn, nhưng mãi đến chiều ô nhật đồ vẫn không xuất hiện. Lục Cảnh không muốn chờ đợi thêm nữa Ben để lại một lời nhắn cho ô nhật đồ Tại tử lâu Rồi bảo Lao Anh Oanh dẫn hắn trực tiếp đến nhà của ô nhật đồ Nhưng chưa kịp bước vào Họ đã thấy một đám người tụ tập xung quanh ô nhật đồ ngoài cửa Lao Anh Oanh liền hỏi một lão đại gia đứng gần đó Chuyện gì đã xảy ra Lão đại gia trả lời rằng ô nhật đồ đã chết Không rõ vì sao Mà lại nghĩ quẩn Chỉ thấy hắn treo cổ trong sân nhà mình Lục Cảnh cùng Lao Anh Oanh chen vào trong đám đông Nhìn thấy thi thể của ô nhật đồ Hắn đã bị người ta lấy xuống từ cái cây mà hắn bị treo trước đó, ánh mắt lồi ra, lưỡi lè ra ngoài, trên mặt tím tái, còn có dấu vết nước bọt và nước mũi, đúng là chết, không thể nào thảm hơn. Thời gian tử vong của hắn chắc chắn không lâu, bởi vì lúc lục cảnh và Lao Oanh Oanh còn đang chờ hắn trong tử lâu, hắn đã chết. Lao Oanh Oanh nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt cũng không tin vào những gì mình thấy, Ô Nhật Đồ mà lại chết rồi sao? Xem ra có người không muốn chúng ta nhìn thấy hắn. Lục Cảnh nói, nhưng hắn là Ô Nhật Đồ mà, Lao Oanh Oanh nói. Tên buôn ngựa giáo hoạt nhất cam định huyện Hắn đã gây ra biết bao nhiêu phiền phức Trong những năm qua Biết rõ bao nhiêu bí mật Mà không ít đại nhân vật muốn xử lý hắn Như mỗi lần hắn đều có thể biến nguy thành an Nhưng lần này xem ra hắn Không thể nào thoát khỏi được Lục cảnh nhìn thi thể của Âu Nhật Đồ nói Sau đó hắn quan sát một vòng quanh khu vực Ánh mắt cuối cùng Dừng lại ở một tiệm bánh nướng gần đó Tiệm này cách chỗ Âu Nhật Đồ không xa Chỉ khoảng 5 trượng Mà chủ tiệm bánh nướng Một bà lão đang ngồi trước cửa bàn bánh Nói cách khác, nếu có ai đi qua trước cửa tiệm này Chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự chú ý của bà Lục cảnh cùng lao anh oanh đi đến trước mặt bà lão Khi bà lão nhìn thấy lục cảnh Ánh mắt bà liền sáng lên Bàn bánh nướng thực ra là một công việc rất nhàm chán Mỗi ngày đều phải canh giữ ở quầy hàng Không thể đi đâu xa Chỉ có thể chờ mắt nhìn bản thân này càng ra đi Nhìn thời gian vô tình để lại dấu vết trên người mình Lão bản nương vẫn còn những lúc mới bắt đầu bán bánh nướng Quầy hàng luôn tấp nập với những chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai. Ánh mắt của họ nhìn nàng lúc ấy tràn đầy sự nhiệt tình và nguy hiểm. Nhưng theo thời gian trôi qua, những chàng trai đó ngày càng ít đi. Dần dần chỉ còn lại mấy ông lão và các bà thím. Khó khăn lắm hôm nay mới thấy một người đàn ông như vậy. Mặc dù tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn khiến lão bản đường nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ trước đây. Vì vậy, nàng nhìn lục cảnh rất ưa mắt, ôn tồn hỏi người muốn mấy chiếc bánh nướng, lão oanh oanh lên tiếng: Chúng ta không phải đến để mua bánh nướng, đại nương. Đối diện đường phố, trong tòa viện đó đã xảy ra án mạng Quán bánh nướng của ngươi là gần nhất Chúng ta muốn hỏi xem Ngươi có nhìn thấy điều gì hay không Lão bản nương trả lời Trước đây đã có hai người làm sai dịch đến hỏi tôi rồi Khoảng nửa canh giờ trước Tôi thấy ô nhật đồ đi qua quầy hàng của tôi Mặt mũi âm trầm, dáng vẻ như đang suy nghĩ nặng nề Tôi thấy hắn đi vào sân của hắn Nhưng sau đó không lâu Có một đứa trẻ bò lên tường Rồi thấy hắn treo cổ trên cây táo trong sân sau Trong lúc đó, tôi không thấy ai khác vào trong sân của hắn. Lão oanh oanh tiếp lời, "Vậy trước khi hắn vào sân, người có thấy gì không?" Lục Cảnh hỏi, "Trước đây có ai đến không?" Lão bản nương rất khẳng định đáp, "Chỉ ít, khi ta mở tiệm không có ai đến. Dĩ nhiên, nếu có ai vào trong đêm tối sau khi ta đã đóng cửa, thì ta cũng không hay biết." Lục Cảnh suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng này không lớn. Thời gian ô nhiệt đổ chết thật sự quá trùng hợp, gần như là ngay trước lúc bọn họ quyết định đến tìm hắn, khi hắn đã chết. Giờ đó, rất khó để Lục Cảnh không liên hệ hai chuyện này với nhau. Hơn nữa, Sáng sớm hôm nay, họ mới đi chữa bệnh cho đồng thín hề. Khả năng có người mai phục để giết người vào lúc này là rất thấp Quan trọng nhất là lá bàn nương của tiệm bánh nướng không thấy ai khác vào tiểu viện của Âu Nhật Đổ Cũng không thấy ai đi ra từ bên trong Vậy hung thủ đã giết người như thế nào? Không thể nào là ẩn đấp ở đó được Lúc Lục Cảnh đang suy nghĩ về vấn đề này chợt nhìn thấy một con dạo oanh bay từ hướng cung điện bay tới Lục Cảnh nhận ra đó là Tê Văn Nhân Người đưa tin, lên đưa tay ra Để con dạo oanh đậu lên cánh tay mình sau đó hắn cẩn thận tháo tờ giấy cuốn trên đùi nó xuống mở ra đọc sắc mặt hắn không khỏi thay đổi sau đó không nói gì thêm lục cảnh lập tức nắm lấy lào oai oai người vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra vác nàng lên lưng rồi triển khai khinh công chạy nhanh nhất về hướng cung điện của đồng thiến hệ kết quả khi còn chưa vào đến cửa họ đã nghe thấy một tiếng động như hồ đói đang ăn tuy nhiên âm thanh này lại không phải phát ra từ giường của đồng thiến hề mà là từ giường của tề văn nhân lúc này tề văn nhân đang ôm một cái móng heo mịn ngang ngố nghiến, mặt mày đầy dầu mỡ, dáng mày như thể đã mấy tháng không được ăn đủ mặn. ăn, ăn thạch tiên sinh. La oanh oanh hét lên một tiếng kinh hãi, rồi vội vàng quay đầu nhìn về phía giường của Đồng Thiến Hề. Đồng Thiến Hề lúc này đang ăn nho, lo lắng lên tiếng: các ngươi đừng nhìn ta, ta không làm gì hết. hắn tự nhiên lại trở thành thế này. giọng của nàng nghe có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác. Lục Cảnh ngược lại không bá tức giận. dù sao, bất kể là ai, khi đột nhiên phải đối mặt với sự biến đổi lớn. Biến thành một người chỉ biết ăn uống không ngừng Thì tâm lý ít nhiều cũng sẽ bị vặn vẹo Dù cho nàng là con gái của đồng thổ tù Là chủ nhân của tòa cung điện này Không ai dám nghỉ luận nàng trước mặt Nhưng sau lưng chẳng biết vì sao Lại trở thành trò cười cho người khác Lục cảnh bước đến bên cạnh tế văn nhân Nhìn thấy ánh mắt của tề văn nhân tràn đầy lúng túng Ta, ta đã chủ quan Không thể bắt được mặt bạc, bạc lập Cứ để hắn ra tay Cuối cùng chính mình cũng bị lừa Không sao đâu Lục cảnh an ủi tế văn nhân Chỉ cần tìm được món đồ kia thì hy vọng ngươi có thể phục hồi lại bình thường là rất lớn. sau một lúc, lục cảnh lại hỏi, ngươi có thể nhớ lại trong thời gian này đã đi qua những nơi nào, đã tiếp xúc với những vật gì không? tề văn nhân gật đầu. sau khi ngươi đi, ta liền lưu lại để giám sát bạc lạp lạp. hắn nói rằng, sau khi ói xong bụng vẫn cảm thấy không thoải mái, vì vậy những cung nữ đã tìm đến một lang trung để xem bệnh cho hắn. lang trung này đầu tiên chỉ nhìn qua mạch của hắn, rồi lại hỏi hắn về tình trạng bệnh, kê thuốc cho hắn xong rồi rời đi hai người cũng không có gì khác để trao đổi, nhưng ta vẫn cảm thấy Lang Trung này có chút vấn đề, bởi vì Bạc Bạc lạc hiện tại đang bị đồng thổ tù giam lỏng, lại có người luôn giám sát hắn, nếu muốn truyền tin ra ngoài, hắn chắc chắn phải động não một chút, cho nên ta liền đuổi theo Lang Trung để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo, kết quả là sao? Kết quả, sau khi hắn rời khỏi cung điện, hắn đi trước ra chợ mua một đôi giày, sau đó lại đến nhà tắm để tắm rửa, sau khi tắm xong, hắn cũng nhìn thay đổi thái độ, lén lút đi vào một con hẻm nhỏ, ta thấy hắn vội vã. Liền đi theo, nhưng vừa mới bước vào hẻm. Đằng sau ta đã bị đánh một cái, rồi sau đó ta mất đi chi giác. Khi tỉnh lại, ta đã ở trước cửa cung điện. Lúc ấy, trong bụng ta cồn cáo đói khát. Trong đầu ta chỉ nghĩ đến việc phải tìm đồ ăn, chẳng còn suy nghĩ gì khác. Ta nghĩ ở đây có đồ ăn. Liền vội vàng chạy tới. Nhân tiện, ta cũng muốn cảm tạ thiên hề cô nương là nàng đã sai người mang đến cho ta hai bàn bánh hành và cả món móng heo này. Các người thấy đó, bánh hành ở phía trước ta đã ăn hết rồi. Tề văn nhân nói đến đây, vỗ nhẹ lên đầu mình, đúng trên người ta còn mang theo nhiều thứ lạ nói xong, hắn vung tay áo lên để lộ ra một hình vẽ kỳ lạ giống như sừng dê ở phía bên trái bụng, lục cảnh nhìn thấy hình vẽ đó, sắc mặt hơi thay đổi trong khi đó, trên giường đồng thiên hệ nhìn thấy hình vẽ đó và cũng trở nên kích động đúng rồi, đúng rồi, trên người ta cũng có thứ này nhưng mà không thể nào tẩy sạch được nó ở trên mông, lục cảnh ngạc nhiên nhìn hình vẽ, thật sự là vật đó sao vật gì vậy, là oai oanh, oanh tò mò hỏi lục cảnh giải thích ở quê nhà ta có truyền thuyết về một quái thú thân dê mặt người mắt nằm dưới nách móng vuốt như hổ tham lam và bạo tàn gọi là thao thiết lão anh oanh, ngạc nhiên vậy ý ngươi là nói bọn họ bị con quái vật thao thiết này tác động mới biến thành hình dáng như vậy sao lục cảnh lắc đầu ta không biết chỉ dựa vào một hình vẽ thôi thì khó có thể kết luận hơn nữa ta nghĩ chuyện này có thể liên quan đến một nhân tố lớn hơn ở phía sau thao thiết không hiểu gì về chính trị Tê văn nhân lúc này đã ăn xong còn móng heo trong tay bụng dưới hắn Từ lúc trước bằng phẳng giờ đã hơi nổi lên một chút Tuy vậy hắn lại không có cảm giác no bụng Ngược lại còn nhìn xung quanh Nghĩ đến việc nơi nào còn có thức ăn lão anh oanh nhìn hắn với vẻ lo lắng Hắn ăn như vậy thân thể có thể chịu nổi không Đồng thính hề nói Người yên tâm Khi chúng ta cảm nhận được cơn đói Bụng sẽ trở nên rộng rãi hơn Có thể chứa được nhiều đồ ăn hơn trước Hơn nữa việc tiêu hóa cũng rất nhanh Giống như một cái hố không đáy vậy Đáng tiếc là đồ ăn vào sẽ không thể tự nhiên tiêu tan Cuối cùng Chỉ có thể tích tụ thành mỡ trên người chúng ta Hắn rất nhanh cũng sẽ giống như ta Cho nên các ngươi tốt nhất nên tính toán trước Đúng vậy, các ngươi có nhiều bạc không Sau này hắn sẽ cần một lượng không nhỏ Còn phải chuẩn bị giường cho hắn nữa Giường bình thường không thể chịu được trọng lượng của hắn đâu Các ngươi phải làm một chiếc giường đặc biệt Giống như ta a, còn nữa, người chăm sóc hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng Hắn chẳng mấy chốc Sẽ không thể xuống giường được Đến lúc đó không chỉ là ăn uống Mà ngay cả việc đi vệ sinh cũng không làm được chỉ có thể giải quyết ngay trên giường, ta dám cam đoan, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất hùng vĩ." Đồng thiến Hề nói xong, cười lớn, Nhìn trong tiếng cười đó không hề có chút vui vẻ nào, mà lại ẩn chứa một nỗi oán giận sâu sắc. Tề Văn Nhân nghe vậy, mồ hôi lạnh toát ra, nếu như thật sự phải trở thành bộ dạng hiện tại của Đồng Thiên Hề, khi hắn thai chết ngay lúc này còn hơn. Hắn liền cầu cứu bằng ánh mắt nhìn về phía lục cảnh, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời. "Thế nào, các ngươi bên đó có phát hiện gì không? Chúng ta đi tìm một kẻ tên là Ô Nhật Đồ." muốn từ chỗ hắn nghe ngóng xem trong thành có còn xảy ra những chuyện tương tự hay không. nhưng khi chúng ta đến tìm ô nhật đồ thì hắn đã chết rồi. lục cảnh nói chết rồi. lục cảnh nói chết rồi. có phải có người giết hắn không? hắn có bị truy đuổi trước khi chết không? hung thủ đã bị bắt chưa? à, thực tế chúng ta đến giờ vẫn không biết hung thủ là ai. làm sao hắn có thể vào được trong sân ô nhật đồ giữa bàn này ban mặt, rồi sau khi giết người xong lại có thể rời đi dễ dàng như vậy? điều này sao có thể? lẽ nào ô nhật đồ tự tay giết mình? Tề Văn Nhân vốn chỉ là thuận miệng nói vậy, nhưng không ngờ lại khiến Lục Cảnh hơi giật mình. Tề Văn Nhân vội vàng giải thích: Ta không phải ý như vậy. Lục Cảnh lắc đầu, chưa kịp nói gì thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, rồi bóng dáng của đồng thổ tù xuất hiện sau tấm bình phong. Hắn vừa vào cửa đã cam tức nhìn Lục Cảnh và Tề Văn Nhân, ha ha. Trần Nhiên quả nhiên không thể tin được. Ta đã trả tiền cho các ngươi, tưởng rằng các ngươi là thần y, nhưng kết quả là con gái của ta vẫn không chữa khỏi. Ngược lại các ngươi còn làm hại chính mình ta xem cái bộ mặt khổ sở của các ngươi, không giết các ngươi thì đã là may mắn. nhưng tốt nhất các ngươi hiện tại hãy rời khỏi cung điện của ta ngay lập tức, đừng để ta phải nhìn thấy các ngươi lần nữa. Tề Văn Nhân mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ không thôi, nhưng lại nghe lục cảnh từ tù nói, đồng thổ tù, chúng ta đã nói rõ với ngài từ trước, phải tìm ra nguyên nhân bệnh mới có thể chữa trị đúng cách. để biết rõ thiên hề cô nương trên người, và phải vấn đề gì? sư phụ ta không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đồng thổ tù có thể không khen ngợi. Nhưng sao lại nói sư phụ ta tự nguyện lầm vào nguy hiểm như vậy? Đồng thổ tù hiểu rõ Lục Cảnh đang biện hộ, nhưng ngết thời không biết cách phản bác lại, một lúc lâu sau, hắn chỉ có thể hừ một tiếng rồi nói, "Vậy còn chuyện lúc trước tính sao? Các ngươi cứ nói chữa bệnh cho con gái ta, sao lại chạy đi tìm con rể của ta?" Lục Cảnh trả lời ngay lập tức, "Vậy dĩ nhiên cũng vì chữa bệnh, chúng ta nghi ngờ bạc bạc lạc có liên quan đến bệnh kỳ quái của thiên hề cô nương." "Ngươi nói bậy bạ." Đồng thổ Tô lắc đầu, "Ta nghe kỹ nữ nói, chuyện bên kia xảy ra" Bạc mặc lạc từ đầu đến cuối đều chính trực Không có gì đáng ngờ Trái lại là các ngươi che giấu Làm người ta nghi ngờ Lục Cảnh đáp lại Chỉ dựa vào vẻ ngoài mà phán đoán người tốt kẻ xấu Thì trong nha môn Chẳng cần gì đến bộ khoái nữa Miệng lưỡi sắc bén quá Ta thấy ngươi còn chẳng bằng sư phụ ngươi thật sự Đồng thổ tù lại vô ý cãi nhau với Lục Cảnh Rồi phất tay ra hiệu cho vệ binh đuổi ba người ra ngoài nhìn nay lúc đó Hắn nghe một giọng nói từ phía giường vọng lên Chậm đã Liên nhìn về phía giường nơi đồng thiến hề đang nằm Cha, ta cảm thấy bọn họ Thay trò hai người Cũng có chút bản lĩnh Không ngại cho họ thêm chút thời gian Để họ thử lại lần nữa Đồng thiến hề nói Ách, nếu ngươi đã nói vậy Thì ta sẽ cho họ Ba ngày Đồng thổ tù nói Sau ba ngày Nếu họ vẫn không thể chữa khỏi bệnh kỳ quái trên người ngươi Ta sẽ Ta sẽ Đồng thổ tù nói hai chữ Ta sẽ Nhưng nhất thời không biết phải làm thế nào để trừng phạt ba người lục cảnh mặc dù ông không coi ba người vào mắt, nhưng do thân phận đặc thù của bọn họ và lại thêm thái độ của con gái rõ ràng đứng về phía ba người, ông không muốn đắc tội. cuối cùng, đồng thời tổ quyết định không nói gì thêm, Mai chỉ rời khỏi cung điện. sau đó, lục cảnh lại hỏi đồng thiên hề vài vấn đề rồi cáo từ rời đi. trước khi đi, tế văn nhân còn cầm theo một mâm trái cây, vừa đi vừa ăn. bước chân của hắn khá nhanh, nhưng vì mâm trái cây chưa ăn hết, vừa rời khỏi cung điện không bao xa, hắn đã cảm thấy bụng đói, thân thể bắt đầu mệt mỏi. lục cảnh thấy vậy liền nhanh chóng dừng lại Mua một ít đồ ăn ven đường để hắn ăn Giúp tề văn nhân lấy lại chút sức lực Sau đó, ba người tiếp tục đi đến chỗ la trường sử Và không lâu sau họ gặp ông Khi nghe tin ô nhật đồ đã chết La trường sử cũng rất nạc nhiên Ông sờ sờ dâu mép và nói Lúc ta làm trường sử Cũng đã nhờ hắn giúp đỡ mấy lần Thật sự là hắn rất rào hoạt Muốn giết hắn không phải dễ dàng Lục cảnh lại hỏi Trong thành còn ai có tin tức Linh thông không Đúng là có Nhưng hiện tại bọn họ chắc hẳn đã biết tin Âu Nhật đồ chết rồi. Những kẻ này rất thông minh, họ có thể sớm cảm nhận được nguy hiểm, cho nên bây giờ muốn tìm đến họ e là không dễ dàng. La trường sự nói, tề văn nhân nghe xong, sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhưng vẫn cố gắng nghe mì lạnh trong tay, rồi hỏi lục cảnh. Vậy ta có phải là không thể cứu được không? Không đến mức như vậy. Lục cảnh đáp: đối phương đã bắt đầu ra tay, đây là điều tốt. Điều này có nghĩa là phương hướng điều tra của chúng ta trước đây không sai. Chính vì chúng ta gây áp lực quá gấp. Bọn họ mới hành động đối với ngươi Và ô nhật đổ Nhưng bây giờ ô nhật đồ đã chết Trong thành những tin tức khác Cũng đã bị những kẻ thông minh kia nhanh chóng truyền đi Bọn họ cũng đã trốn đi rồi Chúng ta tiếp theo phải làm sao để điều tra được đây Tế văn nhân nói Vẫn còn một người Lục cảnh nói Trước đây ngươi mất dấu một lang trung Đã đến xem bệnh cho bạc bạc lạc Hắn chắc hẳn biết chút ít Nhưng ta không biết tên của hắn Tế văn nhân hơi lúng túng Không sao Trong cũng có vài lang trung ta đều biết La trường sư nói Ngươi chỉ cần miêu tả về người đó, ta sẽ nhận ra là ai. Hắn, cao khoảng 5 thước, mặt tròn, tay lớn, má bên có một sợi râu ngắn màu vàng nhạt. Tề Văn Nhân chưa kịp nói hết, Lai trưởng xử liền cắt ngang. Chính là Lữ Lang Trung. Ừm, Lữ Lang Trung quả thật có mối quan hệ rất gần với Im Đạt Bỉ Ni, vì vậy, việc hắn giúp Im Đạt Bỉ Ni truyền tin cho con trai cũng không có gì kỳ quái. Lục Cảnh liền hỏi, hắn ở đâu? Ở thành Đông Dương Tràng, trước cửa có một cây hoa già. Hết chỗ này chỉ khoảng một nén nhang đi bộ. lục cảnh lo lắng sự việc trước đây với Âu nhật đồ sẽ tái diễn, nên sau khi nhận được địa chỉ của lữ lang trung từ la trường sử, hắn lập tức lên đường đến đó. la oanh oanh tiến lên gõ cửa. không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng nói của một phụ nhân. ai vậy? la oanh oanh theo lời lục cảnh dặn, nói ta là trong cung thị nữ. bạc bạc lạc đại nhân sau khi dùng thuốc của lữ lang trung, thân thể vẫn cảm thấy không thoải mái, muốn mời lữ lang trung trở lại trần trị. cửa im lặng một lúc, rồi lại có tiếng phụ nhân vang lên. Lữ Lang Trung vừa mới cởi áo, "Xin hãy chờ một lát." Được, lão Lá oanh oanh đáp, rồi cũng đứng chờ ở bên cửa. Trong khi đó, ở bên kia sân, một người nam tử đang đạp lên một cái dược đồng, treo qua tường viện vào sân sau nhà mình. Những năm qua sống an nhàn, thân thể hắn có chút mập ra, vì vậy phải mất rất nhiều sức lực mới treo lên được. Chưa kịp lau mồ hôi, hắn đã vội vàng đưa một chân ra khỏi tường viện, sau đó, hắn dùng hai tay bám lấy đầu tường, làm thân thể lơ lửng giữa không trung. Hắn duỗi thẳng chân để giảm khoảng cách với mặt đất rồi mới buông tay ra. dù đã cố gắng tìm điểm rơi, nhưng khi hạ xuống, góc độ vẫn không được chính xác. thân thể hắn mất thăng bằng, ngửa ra sau khi tiếp đất. cũng may, sau một khắc, một bàn tay nhẹ nhàng nâng phía sau lưng của hắn. đa tạ, lữ lang trung chưa tỉnh hồn, liên tục nói lời cảm ơn. nhưng ngay sau đó, hắn như muốn làm điều gì đó, thân thể bỗng nhiên cứng nở. ngươi muốn thật sự cảm ơn ta, không bằng mời ta một bữa cơm. lục cảnh thả nhiên nói, việc này không cần đâu. lữ làng trung ngượng cười, ngươi chỉ giúp ta một chút mà thôi. Nhưng nếu ta không đỡ, ngươi sẽ ngã mất. Lục cảnh đáp, ngã một chút cũng không phải chuyện lớn, tuổi tôi cũng không quá cao, hơn nữa thường xuyên rèn luyện, thân thể cũng có thể chịu được. Lữ làng trung nói, lục cảnh lắc đầu, việc này không liên quan đến tuổi tác, vì dù là người già hay trẻ, nếu ngã thì cũng không thể tránh khỏi. Lữ làng trung này vậy, sạc mặt lập tức thay đổi, liếc nhìn xung quanh, tự hồ muốn cầu cứu. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn thấy lục cảnh đưa tay từ bên cạnh gương mặt hắn, nhẹ nhàng côi một chút khi thu tay lại thì trong lòng bàn tay đã có vài sợi tóc. ngươi nếu cảm thấy người khác đến cứu ngươi sẽ nhanh hơn ta, thì ngươi có thể thử hô to. Lục Cảnh nói. Lữ Lang Trung vẻ mặt ủ rột. Ta chỉ vì lão bằng hữu mà giúp truyền lời. thực ra ta chẳng biết gì cả. lời nhắn là gì? Lục Cảnh hỏi. Ta không biết. Lữ Lang Trung đáp. ngươi không biết. mắt thấy Lục Cảnh lại muốn đưa tay, Lữ Lang Trung vội vã nói. Ta thật sự không biết. Bạc Bạc Lạc chỉ bảo ta đi mua đôi giày ở chợ. đó chính là lời nhắn. hắn bảo ngươi đi tìm ai mua giày lục cảnh tiếp tục truy hỏi hắn không nói gì chỉ bảo ta tùy ý chọn một đôi giày trên chợ là được lục cảnh nhếch mày hỏi vậy sao người lại đi vào nhà tắm đây là ta tự mình nảy ra ý định bởi vì ta có cảm giác có người theo dõi sau lưng nên ta vào phòng tắm ngầm mình muốn đợi người đó đi khỏi nhưng sau khi ra ngoài ta vẫn có cảm giác bị người nhìn trộm nên ta liền rẽ vào con đường hàm thủy nơi đó có một người gọi là tháp tháp năm đó mẹ hắn bị bệnh nặng suýt nữa chết là ta đã cứu sống bà ấy cho nên ta với hắn cũng có chút giao tình Linh muốn mời hắn giúp đỡ Đối phó với kẻ theo dõi sau lưng ta Vậy sau đó thế nào Hắn đi đánh mất xỉu kẻ theo dõi người sao Lục cảnh tiếp tục hỏi Không phải Lữ lang trung đáp Ta tìm đến tháp tháp Nhưng khi ta ra ngoài đi một vòng Không thấy ai theo dõi ta nữa Người đó như thể đã biến mất vậy Lữ lang trung nói xong nuốt một ngụm nước miếng Rồi tiếp Ta có thể thề Lời nói của ta là thật Lục cảnh không phản hồi Chỉ hỏi Người có biết bệnh kỳ lạ của con gái đồng thổ tụ không Biết Ta đã đi xem qua Nhưng không tìm được manh mối nào, Lữ Lăng Trùng đáp, "Xem mạch tượng thì trên người nàng không có bệnh gì, thật là một bệnh kỳ lạ, ngươi có gặp qua trường hợp tương tự ở người khác không?" "Không có, ta hành nghề chữa bệnh đã hơn 30 năm, từ trước đến nay chưa thấy loại bệnh quái dị như vậy." Lữ Lăng Trung trả lời rất thẳng thắn, nói xong, hắn liếc mắt nhìn Lục Cảnh, "Ta đã nói hết tất cả những gì ta biết, ngươi xem, ngươi có thể thả ta hay đi không?" Lục Cảnh không trả lời ngay câu hỏi của Lữ Lăng Trung mà lại hỏi ngược lại, "Ngươi có biết ô nhiễm đồ không?" Không, không biết, Lữ Lang Trung né tránh ánh mắt, giọng nói ấy có chút lắp bắp, "Đừng sợ, hắn không phải do ta giết." Lục Cảnh lên tiếng an ủi, Lữ Lang Trung miễn cưỡng nở một nụ cười, Nhưng nay sau đó, Lục Cảnh lại tiếp tục, "Ta lo rằng kẻ giết ô nhiệt đồ sẽ để mắt tới ngươi, việc này, việc này không thể nào, ta cái gì cũng không biết mà." Lữ Lang Trung nói với giọng thấp thỏm lo âu, "Đúng, đây cũng là lý do vì sao ngươi có thể sống đến bây giờ." Lục Cảnh nói, "Nếu không, người kia đã sớm say người đến gặp ngươi rồi giết ngươi." Lữ Lang Trung nghe vậy, Tâm trạng lo lắng đã giảm bớt một chút. Nhưng vừa muốn thở vào thì lại nghe lục cảnh nói tiếp. Nhưng không sao, ta có thể để người ta nghĩ là người ta nghĩ là người biết chút ít về chuyện này. Ý, ý gì? lữ làng trùng cảm thấy mí mắt mình giật lên hồi. Hắn có một cảm giác không lành. Người kia nhìn ta rất chăm chăm. Hắn cái gì cũng nhanh hơn ta một bước. Tất nhiên ta phải làm hắn vui một chút. Lục cảnh nói. Bên ngoài cửa cung. Thì vậy nhìn thấy lưỡi làng trùng. Trước đây, không lâu đã rời đi. Bây giờ lại quay trở lại. Không khỏi cảm thấy kỳ quái Đợi cho đến khi Lữ Lan Trung nói rằng Hắn đã kê nhầm một vị thuốc trong đơn Đến thị vệ mới vội vã vào bầm báo Sau đó lại tiếp tục tiến vào Và thông báo người trở về Để Lữ lang Trung vào cung Lữ lang Trung đầu tiên đến chỗ của mặt mặt lạc trong cung điện Kiểm tra lại toàn bộ cơ thể hắn Xác nhận không có vấn đề gì Sau đó mới giao đơn thuốc cho những kỵ nữ Đang trông giữ bạch mặt bạc lạc Sau đó Lữ lang Trung cũng không dừng lại thêm Mà vội vã rời khỏi cung của đồng thổ tù Mặc dù trời đã tối Lữ Lang Trung cũng không về nhà mà lại quay lại con đường đã đi qua vào buổi chiều, Đến một nhà tắm, bước vào vào 10 chiều, đến một nhà tắm, bước vào và ngâm mình trong đó. Khi ngâm trong bồn tắm, Lữ Lang Trung suốt thời gian đều cảm thấy sợ hãi, lo lắng có sát thủ nào đó bất ngờ nhảy ra và kết liễu mạng sống của mình, nhưng mãi chờ đến khi ngâm xong, hắn vẫn không gặp phải sự việc gì. Sau khi tắm xong, Lữ Lang Trung sợ hãi mặc quần áo rồi vội vàng trở về nhà. Trong suốt quãng đường về, hắn nhiều lần bị những người đi ngang qua làm hắn giật mình sợ hãi. Nhưng cuối cùng chứng minh đó chỉ là những nỗi sợ hãi vô lý. cuối cùng, lưỡi làng trung cũng đã về đến nhà. khi hắn vừa rời khỏi nhà tắm không lâu, một người cà thọt, một chân đi khập khiễng, lưng còng và cõng một nam nhân đi vào trong phòng tắm. vừa vào cửa, người ấy đã lạnh lùng nói: từ giờ trở đi, không ai được phép rời khỏi nơi này. nghe được lời nói của hắn, một người vừa mới tắm xong, đang chà sạch người trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. tuy nhiên, khi nhìn rõ người tới là ai, mọi người đều im lặng. cuối cùng không ai lên tiếng tất cả đứng yên một bên người đàn ông chân cả thọt liếc nhìn một vòng thấy không có ai phản đối mới tiếp tục nói vừa rồi có một người cao khoảng 5 thước mặt tròn tay lớn trên miệng có râu ngắn nhìn có vẻ hơi lo âu người này đến đây tắm trong các ngươi chắc phải có người nhớ được hắn nào nói cho ta biết hắn đã nói chuyện với ai ở đây đi qua những đầu chỉ cần không bỏ sót một chi tiết ta sẽ để các ngươi rời đi nghe vậy đám mười không khỏi nhìn nhau ánh mắt đầy nghi ngờ một lát sau một người thương nhân mập lùm mới lên tiếng địch lão đại ta, ta không liên quan gì đến chuyện này. ban đêm ta còn có công việc phải làm. đối phương hiện giờ đang ở tù lâu đợi ta. ngươi xem, có thể cho ta đi trước không? người đàn ông chân cả thọt tên địch liếc nhìn thương nhân mập lùm, vẫy tay ra hiệu, qua đây. thương nhân mập lùm nghe vậy liền cười, bước tới. tuy nhiên, vừa đến gần, hắn đã bị một nắm đấm mạnh mẽ đánh vào mũi. nắm đấm ấy không nói một lời, trực tiếp đập vỡ xương mũi của hắn. máu lập tức tuôn ra, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như bị giết heo rồi nhã lăn ra đất, bất tỉnh. Sau đó, địch lão đại nhìn đám người xung quanh Hỏi, còn ai có việc gấp không Lần này trong phòng tắm lại trở nên yên tĩnh hoàn toàn Không còn ai là hết Hoặc muốn rời đi nữa Đúng lúc họ địch, nam nhân chân thọt Đang định tiến vào chính đề Thì đột nhiên có một thanh âm vang lên Ta, ta cũng có việc gấp Họ địch quay đầu lại, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh Phát hiện người lên tiếng là một thiếu niên Hắn thở dài nói Người trẻ tuổi dễ mắc phải sai lầm Vì nóng vội, điều này không tốt Bởi vì khi người quá vội vàng rất có thể bây giờ sẽ gây ra những hậu quả phải trả giá suốt nửa đời còn lại. Nhưng chưa kịp dứt lời, hắn đã nghe thấy một giọng nói khác vang lên từ phía đối diện. "Người già sau khi đã có tuổi lại dễ phạm phải sai lầm, vì coi thường người trẻ tuổi. Các bậc lão nhân thường cho rằng mình sống lâu hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn, nên thích chỉ điểm cho người trẻ tuổi, nhưng đáng tiếc là kinh nghiệm của họ đôi khi lại có thể làm hại tính mạng của người khác." "Đúng, đúng, thật có lý, thật có lý." Họ địch thốt lên, sắc mặt hắn cuối cùng cũng thay đổi anh mắt híp lại Những người quen biết hắn đều hiểu rằng Đây là dấu hiệu hắn sắp nổi giận Hắn nhìn về phía thiếu niên và nói Người lại đây, nghe vậy Thiếu niên quả nhiên bước đến gần hắn Khi đã đứng trước mặt họ địch Nam nhân chân thọt lạnh lùng nói Những người nhận biết ta đều biết Ta là người làm việc rất công bằng Hắn chỉ tay về phía người mập lồn còn đang kêu rên trên đất Vừa rồi hắn nói có việc cấp Ta liền đánh hắn một quyền Hiện tại ngươi có việc cấp Ta sẽ đánh ngươi một quyền Nếu người có thể chịu được Tự nhiên có thể rời khỏi nhà tám đi làm việc của ngươi. Còn nếu không chịu nổi, ha ha, đừng nói nhảm nữa, nếu muốn đánh thì đánh nem đi. Thiếu niên kia nói, vừa vặn ta cũng có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Họ địch, người chân thọt, trong lồng ngực nộ khí bốc lên cao, rốt cuộc bọc phát ra. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tay về sau, rồi tung một quyền mạnh mẽ về phía ngực thiếu niên kia. Khác với quyền trước, quyền này hắn ra tay trong cơn giận dữ, vận hết 10 phần công lực, sức mạnh tạo ra là vô cùng mạnh mẽ. Một quyền này không chỉ có thể khiến đối phương chảy máu, mà còn có thể lấy mạng người. Những người vây xem vô thức lùi lại hai bước, dường như sợ bị thiếu niên đánh bay sẽ vướng phải người mình. Tuy nhiên, chỉ trong một khắc, quả thật có người bay lên, nhưng điều mọi người không ngờ là người bị đánh bay không phải thiếu niên kia, mà chính là họ địch, người chân thọt bị chính sức mạnh của mình đánh bay ra ngoài. Hắn trực tiếp đụng vào cánh cửa nhà tắm, rồi nhảy ra ngoài, lăn lộn trên đường phố. Còn thiếu niên kia, một bên mặc quần áo, vừa nhìn những người xung quanh Vừa nói, còn đứng này ra làm gì Có việc gấp thì mau đi đi Lời nói vừa dứt đám đông lập tức chen lấn nhau Xô đẩy ra ngoài Có không ít người vì vội vã quá mức Mà quên mặc quần áo, cứ thế chạy ra giữa phố lớn Sau khi lục cảnh mặc xong quần áo chỉnh tề Không vội vã, cũng không chậm chạp Bước ra khỏi nhà tắm Lúc này, người đàn ông tên họ địch Đang bị hai tên thủ hạ của hắn kéo chạy về phía con đường bên kia Đáng tiếc, bọn họ chưa chạy được bao xa Thì lại bị lục cảnh ngăn lại Người đàn ông chân bị què lúc này trên mặt Đã không còn một chút máu Hắn cảm giác mình lúc này ngay cả một nắm tay nhỏ Cũng không thể nâng lên Chân khí vốn tụ tập ở đan điền của hắn Giờ phút này đã bị đánh tan Tán loạn khắp kinh mạch Lục cảnh nhìn hắn, lạnh lùng hỏi Người nào sai các ngươi đến đây, không có ai Là ta tự mình muốn đến Người đàn ông họ địch cắn răng trả lời Vậy cần gì phải làm vậy Lục cảnh nói, xương cốt của ngươi có lẽ rất cứng Nhưng cũng có những người xương cốt không cứng như vậy Hắn vừa nói Vừa liếc mắt nhìn hai tên thủ hạ của họ địch, người nào sai các ngươi đến." Lục Cảnh tiếp tục hỏi, "Nếu các ngươi nói thật, ta sẽ thả các ngươi đi, hơn nữa còn có thể cho các ngươi một khoản tiền, 100 lượng bạc, đủ để các ngươi rời khỏi đây, bắt đầu cuộc sống mới." Hai tên thủ hạ nhìn nhau, trong mắt một người đã hiện lên vẻ dao động. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, người kia bất ngờ rút một con dao găm từ trong ngực, đâm thẳng vào trái tim đồng bọn.